c h ư ơ nếu g Phần n như lúc ấy trúc tinh g i a o cúi đầu nhìn một bóng dáng trên mặt đất liền sẽ phát hiện thiếu niên tay nâng lên lại rũ xuống bên người vừa mới đụng tới áo đồng phục của cô lại đột nhiên dừng lại nắm thành quyền lại buông hầu kết g i a n g đồ trên dưới lăn lộn cứng tờ mà lùi về phía sau một chút né tránh hơi thở mang theo vị ngọt của thiếu nữ đồng thời chúc tinh g i a o ở trên cổ áo anh ngửi thấy một chút mũi chân di xuống đất cô ngẩng đầu cặp mắt kia sáng như sao trời cô đối với anh không hề phòng v ị làm giang đồ cảm thấy mình vừa mới xúc động muốn ôm chặt lấy cô thật đáng xấu hổ anh bất động thành sắc mà l ù i về phía sau một bước Cúi đầu thời r ầ m mặt mà n ì n gian nan miệng cô Có chút chút Hút h một t mà mở miệng. Ừ, hút một chút. Thời điểm l ầ m dây ngữ gọi điện thoại cho anh anh mới hút đến một nửa r ụ i tắt điếu thuốc liền chạy ra trường học cấm hút thuốc nhưng t r ú c tinh sao biết rất nhiều nam sinh đều hút trộm chỉ là cô không nghĩ tới giang đồ lẻ loi một mình như vậy cũng sẽ chạm vào cô lại nghĩ tới sự tình của nhà anh nhờ tới vừa mới gặp phải trần nghị có lẽ giang đồ không phải là thở ơ lạnh nhạt giống như biểu hiện ngoài mặt vậy anh hút thuốc không phải vì tò mò không phải vì thèm thuốc có thể là một loại phát tiết khi bị áp lực chúc t ì n h giao bỗng nhiên có chút đau lòng cái loại đau lòng này trong cảm tình khi cô mười mấy tuổi được cô q u ý kết với sự đồng tình cô giơ tay lên bảo đảm không có việc gì tớ chỉ là tò mò một chút thôi tớ bảo đảm sẽ không nói cho người khác đâu cậu yên tâm kỳ thật đây không phải là bí mật gì giang đồ nhìn cô nghiêm túc như vậy khóe miệng nhẹ nhàng cong cong đang muốn nói chuyện rột rột một tiếng rất nhỏ ở con hẻm hẹp an tĩnh lại càng rõ ràng lần đầu tiên t r ú c tinh dao ở trước mặt người ngoài đói đến mức bụng kêu lộc cộc mặt cô đỏ rực lên không biết làm thế nào cúi đầu nhỏ giọng giải thích tớ tớ cùng l ầ m dây ngữ cũng chưa ăn cơm chiều hiện tại hơn m ộ ư ơ i giờ rồi rất đói bụng giang đồ nhìn đỉnh đầu cô độ cong khóe miệng giãn ra thấp giọng hỏi đằng kia có quán thiết canh vịt tẩm bột còn chưa đóng cửa cậu ăn không t r ú c tinh g i a o lập tức gật đầu ăn anh xoay người đi ở phía trước tớ đưa cậu đi thanh âm thiếu niên như cũ nhạt nhẽo nhưng không biết vì sao t r ú c tinh g i a o cảm thấy giống như anh đột nhiên vui vẻ cô sờ sờ cái bụng kẹp lép của mình nghĩ thầm đồ ca khẳng định chê cười cô hình tượng của cô À, thật là xấu hổ quá đi thiếu nữ hơi cúi đầu có chút buồn bực mà đi theo phía sau anh ánh trăng trở nên dịu dàng điểm s u y ế t đầy sao chiếu hình bóng hai người ngõ nhỏ dài hẹp tối tăm phảng phất không có điểm cuối họ an tĩnh mà đi tới t r ú c tinh giao vốn dĩ muốn hỏi anh sự việc trần nghị nhưng nghĩ nghĩ vẫn không dám mở miệng có một số việc giang đồ không muốn nói không muốn nhìn thấy hơn nữa tâm tình của anh vừa mới tốt lên cô lại nhắc đến trần nghị không phải là ngốc sao giang đồ như là nhớ tới cái gì quay đầu lại nhìn cô ai đưa cậu trở về tài xế t r ú c tinh sao lấy di động ra tớ gọi điện thoại cho ông ấy nói ông ấy chờ một chút anh trầm mặc một chút lại hỏi thế ba mẹ cậu đâu t r ú c tinh sao cúi đầu ấn di động ba ba tớ tăng ca mẹ tớ đi họp ở ngoài tỉnh chắc phải mấy ngày nữa mới trở về trong nhà lão lưu sự tình còn chưa xử lý tốt tài xế mới cũng thành thật hiền hậu t r ú c tinh sao nói như thế nào ông ấy liền làm như thế nói chuyện điện thoại xong hai người đi ra đầu ngõ hướng về đầu phố phía trước m ư ờ i phút sau hai người đi đến quán tiết canh vịt tầm bột kia quán miếng vịt tiết canh của nhà này bán đồ ăn khuya đóng cửa rất muộn hiện tại đã có người tới ăn khuya rất náo nhiệt trúc tinh giao muốn một chén miếng tiết vịt một phần thịt dê chiên lại thêm một lọ đầu nành thật sự là cô đói lả rồi thời điểm ngồi ở trước bàn chờ cơm mắt vẫn luôn trông mong mà nhìn lấy cơm phần giang đồ dựa vào trên ghế lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của cô cảm thấy mới mẻ lại đáng yêu ánh mắt không tự giác mà trở nên ôn nhu vài phút sau nhà bếp gọi vào lấy giang đồ đứng lên tớ đi lấy hai người đã rất quen thuộc Trúc Tinh tín cùng Giao đối với Giang loại nhiệm Đồ là khi đồ ăn được đặt xuống cô cũng không còn nói chuyện với giang đồ nữa cầm lấy đôi đũa dùng một lần mà giang đồ đã bẻ ra vừa ăn vừa lẩm bẩm tớ sắp chết đói rồi giang đồ ngồi đối diện với cô tựa lưng vào ghế rất thoải mái nhìn thẳng vào cô bởi vì cô không nhìn thấy anh có thể nhìn ngắm thoải mái cho dù t r ú c tinh sao cực kỳ đói và ăn nhanh một chút nhưng dáng vẻ khi ăn vẫn rất đẹp sau khi khó chịu của cơn đói giảm bớt cô quay đầu uống một ngụm sữa đậu nành cắn ống hút sau đó ngẩng đầu nhìn giang đồ anh vội vàng quay đi vừa lúc chiếc kính tuột khỏi sống mũi cao che đi mọi cảm xúc t r ú c tinh sao nheo mắt mãn nguyện à cuối cùng thì tớ cũng thấy thoải mái rồi giang đồ đưa tay đ ẩ y kính ngẩng đầu nhắc nhở lần sau đừng ăn như vậy không tốt cho dạ dày Tớ chúc ũ n g k ô Hôm n thường ăn như vậy đâu. Hôm nay là tình huống g biệt. t vậy đâu. đặc là r tinh g i a o lại cầm định ũ a anh. Có nên ăn thêm một chút nữa chưa Giao lên nên thêm chuyên nhìn ăn không nhỉ? Đồ trong chén còn Tinh chút hết. Có Trúc một Đồ đ ăn hai miếng thịt c trên còn lại nhưng cô không thể ăn nữa giang đồ liếc cô một cái giơ tay rút ra một đôi đũa nói nhỏ đừng để lãng phí chúc tinh g i a o sững sờ nhìn anh ăn hai miếng thịt c h i ê n còn lại có chút gì đó không ổn nếu vừa rồi anh ăn với cô thì không sao nhưng bây giờ hình như là ăn đồ thừa lại của cô cô đang ngây ngốc giang đồ đã đứng lên rồi ôn nhu nói đi thôi tớ đưa cậu về nhà à ừ chúc tinh g i a o vội vàng đứng dậy vẻ mặt anh quá bình tĩnh tự nhiên lại khiến cô nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều đồ ca chỉ là không muốn lãng phí đồ ăn mà thôi cô đi theo anh ra ngoài thì thấy đồng hồ treo tường trong cửa hàng đã chỉ m ộ ư ơ i giờ hai mươi phút vừa nghĩ tới đây điện thoại liền vang lên là đinh du gọi chắc bà chưa thấy cô về nhà nên gọi điện hỏi xem sao giang đồ nghe thấy cô gái phía sau nói chuyện nhẹ nhàng với mẹ nói rằng cô sẽ về nhà sớm liền liếc mắt nhìn lại hai người vừa đi ra khỏi phố liền rẽ vào chỗ đậu xe của tài xế trần nghị dẫn theo một nhóm đàn em băng qua đường một tên chỉ vào đó nói này đó không phải là giang đồ sao đang nợ nần giờ lại ra mặt để đi đón bạn gái hóa ra mấy anh đẹp trai dù giàu hay không cũng có mấy cô bồ nhí như vậy trần nghị nhìn sang liền thấy một cô gái mặc đồng phục học sinh bên cạnh giang đồ lưng thon tóc đuôi ngựa hơi xoăn xõa phía sau trông rất đẹp còn không phải là cô gái mà trần nghị vừa thấy trong ngõ tên còn lại thích thú nói có phải là con bé nhìn thấy trong hẻm lúc nãy không nhìn kỹ mặt cũng thấy x i n h đó Thật rất t sự đã đẹp. r ầ ngoại n h thở thẳng nhiên khá Khi chúng Tinh ị Trúc dài, là và nói. Giang Giang i năng bọn văng đường, có qua a Đồ Đồ lực. đã đi vào trong góc và trong o thấy không nhìn thấy chúng. n góc g trừ đèn đường thương mại ở bên ngoài hẻm hà tây đèn đường những nơi khác ở bên trong đều mờ vào lúc choàng vạ giống như một loại ánh sáng chỉ chấp chấp vài lần rồi sẽ tắt xe của trúc tinh dao dừng lại ở bên cạnh một tòa nhà dân cư cũ người lái xe cẩn thận bật đèn xe chiếu vào người qua đường khoảng cách xa hàng chục mét sang đồ dừng lại nhìn xe một cái tầm m ặ t nhìn trúc tinh dao cậu trở về đi ngày mai là tháng m ộ ư ơ i vào mùa thu nhiệt độ giữa ngày và đêm có sự tranh lệch khá lớn t r ú c tinh g i a o xoa xoa cánh tay trắng nõn gầy guộc ngẩng đầu cười với anh vậy thì tớ đi đây cô lùi lại hai bước vẫy tay chào anh rồi quay đi vài giây sau tớ nói này tinh tinh anh gọi cho cô t r ú c tinh g i a o quay đầu lại và đứng xinh đẹp dưới ánh trăng và ngọn đèn đường mờ ảo hả giang đồ nhìn thẳng vào cô khóe miệng hơi cong nhắc nhở cô lần sau đừng có lừa người ta bằng những lời bệnh viện có thể giảm giá ngoài kẻ ngốc như lâm dây ngữ sẽ không ai tin đâu chúc tinh dao mở to mắt cô không biết tại sao mặc dù anh đang nói về kẻ ngốc là lâm dây ngữ nhưng t r ú c tinh sao cảm thấy rằng anh đang nói kẻ ngốc ấy chính là nói cô chỉ có kẻ ngốc mới lừa dối mọi người bằng cách nói rằng bệnh viện có thể giảm giá t r ú c tinh sao lộ vẻ xấu hổ không nhịn được mà nhìn anh chằm chằm chúc tinh dao im lặng chà lần này anh đã mắng cô một cách dứt khoát giang đồ cười nhìn cô lần sau đừng làm như vậy trở về đi chúc tinh dao suy nghĩ một lúc rồi nói vậy cậu cũng đừng nói với cô ấy nhé giang đồ gật đầu nâng cằm nhìn cô lên xe cô cười cười vẫy tay chào anh giang đồ đút tay vào túi quần xoay người rời đi khi nhìn thấy xe chạy đi trở lại hẻm hà tây lâm dây ngữ bước ra tay vịn cánh cửa và hỏi sao cậu đi lâu thế đi ăn chút gì đó anh đứng đó ngẩng đầu nhìn cô vừa rồi các cậu đùng phải trần nghị trong ngõ hắn ta có làm gì không lâm dây ngữ nói Ba tớ kịp về, bọn bỏ vừa tớ trở về, kịp nên họ đi. giúp a gật gật xoay người đi vào phòng. Lầm giày ngữ ở phía sau lại kêu lên. Anh quay n người phòng. ngữ lên. Còn chuyện ngữ nói nhỏ. g gật gật giày gì? đồ đầu, đi đầu Lầm kêu xấu vào giày lại lại. hơi hổ, Lầm ở có tớ hỏi trúc tinh giao chi phí đến bệnh viện là bao nhiêu bà ba tớ nói rằng bệnh viện không có giảm giá hẳn là cô ấy đã trả tiền giúp tớ tớ phải trả lại cho cô ấy tự cậu hỏi đi tớ không có số điện thoại của cô ấy giang đồ liếc mắt nhìn cô một cái nói ra một dãy số hỏi cô nhớ chưa lâm dây ngữ ngẩn người ra nhớ được mới là kỳ lạ giang đồ nhìn có chút không kiên nhẫn lấy điện thoại từ trong túi trong quần ra, buông xuống từ ra, một câu. Chờ đó, nhắn về điện thoại của cậu. nhắn thoại đó, điện tôi Một về lúc sau chiếc điện thoại mà lâm dây ngữ để trên bàn rung lên cô giật mình quay lại bấm vào tin nhắn luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ giang đồ thậm chí còn nhớ số của trúc tinh dao chỉ trong một lần bấm máy sáng hôm sau ngay khi giang đồ vừa bước ra khỏi nhà anh đã nhìn thấy lâm dây ngữ chống gậy đi ra từ phía đối diện vừa nhìn thấy anh cô liền hỏi giang đồ số điện thoại của tớ là mấy giang đồ dừng lại lâm dây ngữ khịt mũi chắc chắn là cậu không nhớ rồi cậu cho rằng tớ không lưu số của cậu sao giang đồ khinh thường liếc cô một cái sau đó xoay người rời đi Lầm là mày mắng dây Đây ngữ nhíu mày. Đây là mắng cô nhớ kém hay là ngốc ngách vậy? trúc tinh giao nhận được tin nhắn từ lâm dây ngữ ngay sau khi ăn sáng lâm dây ngữ nói rằng cô ấy sẽ trả lại tiền cho cô cô nhìn vào tin nhắn và thở dài chắc chắn lời nói dối bệnh viện có giảm giá là quá ngốc tin nhắn của lâm dây ngữ đã chứng tỏ điều đó trong phòng khách có vali và túi đựng đàn xe lô mấy ngày nay giáo sư trần lam đang ở bắc kinh bà đã gửi cho cô một vài tin nhắn cô sẽ phải ra sân bay ngay chúc vân bình cầm vali lên cười nhìn cô con thở dài cái gì vậy chúc tinh dao lắc đầu không con bị lừa ba ơi đừng hỏi chúng ta ra sân bay đi chu văn bình cũng lắc đầu con thật sự đã lớn rồi cho nên không muốn nói với chúng ta cái gì nữa à đ ì n h du cầm cây đàn xê lô của cô lên và thúc giục được rồi đi thôi sắp muộn rồi một gia đình ba người ra khỏi nhà sau khi lên xe chúc tinh giao nhắn tin cho lâm giai ngữ cậu nhớ chăm sóc vết thương cẩn thận trước đợi khi đi học lại Trả tiền tới sau cũng sau được. quý thính giả vừa lắng nghe chương hai mươi năm phần ba